Hồi chính xem thiên văn phàm tăng đoán thời, vì cựu nghĩa Hàng Bá cứu bàn. Đêm ấy, Hàng Vũ lẻn đi tuần các doanh trại. Vừa đến trại Hàng Tốt quân tầng, thấy quân sĩ thì thào với nhau: "Chúng ta bị Trương Hàm đánh lừa, theo Hàng Hạng Vũ. Ông ta thì chỉ chuyên về bạo ngược, thử phạt bất công. Nghe nói Bái Công là người nhân đạo, không hay chém giết, lại vào được quan trung." Jack sao này sẽ làm vua thiên hạ, bọn mình rủi không được theo người ấy." Hàn Vũ nghe đến đây lòng đầy căm tức, trở vào trong quân gọi anh bố đến truyền: "Hàn Tốt nhà ta muốn làm phản, ta vừa đi tuần nghe chúng nó bàn nhau, vậy phải trừ bỏ để khỏi lo hậu hoạn, chỉ chừa lại chân ham từ Mã hơn và Đổng Ê mà thôi." Phạm Tằng thấy Hàn Vũ xử sự như vậy thì can: "Không nên." Đối với sĩ tốt cần phải lấy lượng khoan hồng chinh phục, tướng quân dùng hình phạt chỉ làm cho ba quân sợ mà không phục. hạng Vũ không nghe, đêm hôm ấy anh bố đem 30 vạn quân đến ngoài thành Nam và chỗ hàng tốt nhà tầng đóng, bắn tất cả 20 vạn người, đem chồng sống hết, chỉ để lại ba hàng tướng mà thôi. trương Hàng thấy vậy thở dài, vội đến trung quân lãnh tội. hạng Vũ nói Bà người không có tội gì, đừng có ngại Bởi vừa rồi ta đi tuần Cái bọn hàng tốt âm mưu làm phản, Nên buộc lòng ta phải trừ bỏ nó mà thôi Sáng hôm sau, hạng vũ kéo quân đến trước mặt thành Phàng khoái hay tên vội đến nói với bái công Nước tầng giàu địa thế hiểm trở Nay nghe hạng vũ phong hàng tướng nhà Tần Là dương hàm làm vua Hiện đang kéo binh đến cửa quan Ý muốn vào chiếm hàm dương Trái lời ước của vua nghĩa đế Nếu không lo sớm e sẽ bị mang hại Bái còng nói Nếu hạng vũ đến đây Quy thế ta sẽ không còn nữa Phàng khoái nói Hãy sai tướng ra giữ cửa hàm cốc Không cho quân chư hầu vào Rồi mộ thêm quân quan trung cự địch Bái còng theo lời Sai tiết ân và trần bái ra giữ cửa quan Hạng vũ thấy quân bái còng Đóng chặt cửa thành Canh phòng cẩn mật Nói với phạm tăng Bái Công không muốn quân chân hậu vào Hàm Dương là ý gì? Phạm Tăng nói, Bái Công muốn giữ lời ước của vua Hoài Vương Là làm vua quan Trung đó Minh Công lập nên vua Hoài Vương Trình chiến bao năm khó nhọc Gây dựng được uy thế trong thiên hạ Còn Bái Công thì chỉ dựa vào sự nghiệp của Minh Công Chiếm đoạn công lao Như thế làm sao mà nhịn được? Hạng Vũ nói, Dẫu Lưu Bàng có chiếm được Hàm Dương Nhưng quân thì chưa đầy mười vạn, sức không bằng chương hàm, thì làm thế nào mà cự nổi ta? Phạm Tăng mới nói: Này lấy cớ bái công đóng cửa quan, không cho chương hầu vào, cứ đem quân vào đánh thành đã, rồi hãy viết thờ, nói phải trái với bái công sao? Hạng Vũ liền sai anh bố đem mười vạn quân công thành, Tiết An và Trần Bái đóng cửa thành lại, tuần hành rất nghiêm nhặt. Hạng Vũ mới viết thư bắn vào trong thành. Quân sĩ lượn được cắp trình cho bái công xem Thư viết rằng, lỗ công hạng vũ, kính thư bái công Hiền Quynh nhã giám. Khi trước, tôi cùng Hiền Quynh nhận ước vua Hiền Vương kết làm anh em, hợp sức nhau để đánh tầng trừ bảo chúa, cứu muôn dân. Nay Hiền Quynh sớm được vào Hàm Dương, tài năng ấy tôi rất phục. Xong, nếu tôi không giận vua sở, thu lòng thiên hạ, không đánh được chương hàm, thu phục chương hầu, Thì nay Hiền quân có thể nào vào được hàm dương chanh? Kẻ đắc thế thường hay quên công khó của người khác Tùy tôi binh hùng tướng mạnh Sức có thể xẻ núi lấp sông Xá gì một cửa thành con con Mà Hiền quân ngăn đón Hiền quân nên tính kỹ Kẻo đến lúc tôi hạ thành Thì tình nghĩa cũng không còn vả lại lời ước trước kia Tôi sẽ tự xử Hiền quân không phải lo bái công xem thư xong hỏi Trương lường lúc này rất khó nghĩ thấy tinh sinh có kế chi chăng Trương lường mới nói quân hạng vũ nó mạnh lắm cửa quan không thể giữ được lâu nếu dùng sức kháng cự quân ta sẽ bị tiêu diệt nhìn thấy không có lợi cho bước đường tiến thủ sau này thôi chi bằng cứ mở cửa quan cứ cho họ vào rồi mình sẽ liệu bái công sai người cầm cờ tiết đến bảo mở cửa ải cho quân sở đi vào tiết Trần, hai tướng được lệnh, leo lên mặt thành gọi lớn Mời tướng sở lại đây nói chuyện Anh bố cởi ngựa đến hỏi Bọn người có điều gì hãy nói mau Tiết Âu mới nói Chúa công tôi sai chúng tôi ra đây Cốt đề phòng bọn cướp chứ không phải làm kháng cự với quân sở Nay tôi vừa tiếp được lệnh của bái công Bảo mở cửa quan để mời tướng quân vào Vậy tướng quân cứ dẫn quân mà vào đi Anh bố liền hạ lệnh kéo quân vào thành, trực chỉ đến Hồng Nhan hạ trại. Đồng binh xong, Hạng Vũ sai người đi khắp hàng dương, điều tra quân tình và hành động của Bái Cầm. Riêng Phạm Tăng cũng cho người đi dò xét. Quân thám thính trở về thuật lại mọi việc, Hạng Vũ bừng bùng bã rồi nói: "Bái Cầm không ham vàng bạc châu báu, đã chinh phục được lòng dân là có ý muốn làm vua đất Tần rồi." Đêm ấy, Phạm Tăng dắt người chú của Hạng Vũ là Hạng Bá ra bờ sông Hồng Nhạn Bốn bề lên một gò cao để ngắm các lâu đài cung điện của nhà Tần Bốn bề vắng ngắt, trăng sao lấp loáng nhà ánh sáng đờ mờ trong bầu vũ trụ u huyền Phạm Tăng vỗ vào vai Hạng Bá rồi hỏi Hiền hữu, có biết xem thiên văn hay chăng? Hạng Bá đáp, tôi thỏ bé có người bạn ở nước Hàn là Trương Lương thường bàn đến chuyện thiên văn và nói làm tướng phải biết thiên văn phải thông địa lý phải hiểu mây gió phải biết khí sắc thì mới cầm quân được tuy nhiên tôi chỉ biết hoa loa không có rành lắm phạm tăng mới chỉ lên trời dẫn giải cho hàng bá biết trước chia phương hướng sau án kinh vĩ vĩ ngũ hành nào là mười đường cháo thiên nào là hai vị tinh tú Cả thảy là 365 độ, đâu là bác thần, đâu là tả phù hữu bật Vì sao nào thuộc về lỗ công, vì sao nào thuộc về bái công Xem qua một lượt, rồi quay về sông Hồng Nhạn Thấy sát khí đầy trời, tướng tinh rất mạnh Nhưng chỗ ẩn phụ khí vận thì không được tốt Lại quay về bái thượng, thì thấy một tòa đế tinh sáng sủa Trông như nước suối nguồn mới chảy Mặt trời mới mọc Long lanh muôn giọng vằn vặt một trời Phạm Tăng mới hỏi hạng bá Hiền hữu xem lưu hạng hai người như thế nào Hạng bá mới nói Sao đế tinh chiếu vào bái thượng Có lẽ bượng khí về lưu bang Còn về hồng nhãn Tùy sát khí đài trời Sông đó chỉ là tướng tinh của một trang dũng tướng chối ngời trong hoàng vũ mà thôi Phạm Tăng mới gật đầu khen Ông xem thiên văn cũng khá lắm, nhưng xưa thân bao tử có nói, nhân định thắng thiên, trời tạo ra định mệnh nhưng con người cũng có thể sửa định mệnh được. Này chúng ta đã đem thân thờ Hàng Vũ, há dám lại hay lòng, vậy cứ mưu đổi mệnh trời, giàu chết cũng cam." Hàn Bá khen, tiên sừng thật là kế trung liệt, đêm khuya thương xuống nhiều, hai người dắt tay nhau về trại. Ngày hôm sau, Hàn Vũ hội dư tướng bàn luận việc binh, bỗng có quân vào báo, có quan Tả Tư Mã của Bái công là Tào Võ Thương sai người đến dân Mặc Thư. Hàn Vũ truyền cho vào và mở thư ra đọc, bức thư viết: "Kẻ hàng là Tả Tư Mã Tào Võ Thương, cúi đầu trăm lại, thiết nghĩ thiên hạ sống dưới ách nhà Tần, chẳng khác nào sống trong quả ngục, nay nhờ uy đức của Minh công, trở gươm sang mé tay." nhàn tần thúc thủ kéo quân sang Hà Bắc, chư hầu ngưỡng vọng làm tôi, công đức ấy dẫu đúc tận vàng thờ kính muôn đời cũng chưa xứng đáng. Còn Bái Công chẳng qua là một kẻ xu thời, lợi dụng việc người rồi làm việc mình, mượn uy vũ của Minh Công kéo quân vào Hàm Dương, lẽ ra phải cúi đầu tùng phục, giúp Minh Công xây dựng nghiệp bá vương mới phải, lại dám sai quân giữ cửa quan, mưu công lao. Xây sự nghiệp mình trên công lao của kẻ khác Bái công tự lượng sức mình Trứng không chọi nổi đá Nên mới mở cửa ải cho Minh Công đi vào Xong vẫn âm thầm sắp sẵn quân để tác chiến Tôi vẫn làm tôi của bái công Xong lòng ngai không nín được dâng bức thơ này xin Minh Công xét nghĩ. Hàng vũ đọc thư xong thì nổi giận Vỗ án hét Lũ trục đó lại cố tình muốn gây sự với ta Phạm Tăng mới nói, bãi còng lúc còn ở Sơn Đông Là một kẻ tham tài hiếu sắc, ai cũng khinh bỉ Nay vào hàm dương, của báo không thích, sắc đẹp không yêu Hắn đã có chí lớn, mình công nên liệu trước Trồi non không bẻ, rễ sâu khó đào Hạng Vũ lập tức truyền chỉnh đốn binh mã Kéo qua đánh bái thượng Phạm Tăng mới càng, quần tà mới đến trở nên kinh động vả lại Lưu Bang vào được Hàm Dương trước nhân tâm đã phục Quân lính hơn 10 vạn, thủ hạ lại đông chỉ bằng đêm hôm nay, vào đầu canh ba Chiều quân ra làm hai đạo Kéo theo đường tắt vào đất bái thượng Bắt Lưu Bang chém đi là xong Hạng Vũ khen phải, truyền quân sĩ đúng canh ba khởi sự Hạng Bá là bạn thân của Trương Lương Biết Trương Lương hiện ở bái thượng Sợ Hạng Vũ đột kích bất ngờ hại đến sinh mạng của bạn mình, muốn sai người đem mận thơ Bảo Trưng Lương tránh đi chỗ khác, nhưng sợ quân canh biết được không cho đi, liền thân hành tìm Trưng Lương. Đúng trong đêm ấy, Trưng Lương ra ngoài xem sao, thấy trên trời có một vệt sáng, chỗ vào vùng bãi thượng trông rất lợi hại, giữa có một đám khánh phần ẩn vào bên trong. Trưng Lương giật mình trở lại nhìn bãi công để đàm luận. Bãi công mới hỏi: Giờ này đã khuya, sao tiên sinh chưa có ăn nghỉ?" Trừng Lường mới nói, "Tôi vừa xem thiên văn, thấy có sát khí chiếu vào trại, đêm nay chắc có quân sở đến đầu kích, tình hình rất nguy cấp, phải phòng bị trước mới được." Bái Công giật mình mới nói, "Quân ta ít, địch lại đông, tiên sinh có kế gì tự vệ chăng?" Trừng Lường nói, "Dẫu có sát khí, nhưng bên trong lại có khánh văn che chở, tôi chắc không có hại gì, xin mình công chớ có lo." Nhắc lại hạng bá, chờ cho đến lúc sẵn tối Một mình lên ngựa bôn ba ra cửa dinh Bỗng gặp viên tùy tướng của hạng vũ là Đinh Công đang đi tuần ra Trong thấy chạy lại hỏi, ngài đi đâu trong đêm tối? Hạng bá đáp, ta đi thám thính quân tình đây Đinh Công thấy hạng bá ra đi có một mình một ngựa Lại là chú của hạng vũ, nên cũng không dám hỏi nữa Hạng bá phi ngựa về phía bái thượng cách trại bái công 20 dặm Bọn quân tuần tiểu của bái công mới đón lại Tướng Hạ Hầu Anh chặn đường lại hỏi Lão tướng làm gì mà đến đây trong đêm tối Hạng bá nói Tôi là bạn của Trương Lương Tôi có việc khẩn cấp Xin đến ý kiến Hạ Hầu Anh thấy thái độ trầm tĩnh của Hạng bá Biết không phải là quân gian liền cho dẫn vào trại của Trương Lương Qua mấy vòng binh Bố mặt tinh kỳ sáng chói Hàng ngủ đâu đó có thứ lớn Hàng bá mới khen thầm Bãi còng không phải là kẻ tầm thường Lời khen của Phạm Tăng thật đúng như vậy Hạ Hậu Anh vào báo Có người xưng là bạn của Trương Tiên Sinh Đến đây xin ý kiến Trương Lương mừng rỡ vỗ tay nói lớn Phúc tình đã đến đây rồi Liền vội vàng ra đón tiếp Té ra đó là hạng bá Trương Lương dắt tay hạng bá vào nội dinh để trò chuyện Hiền hữu tri kỹ lâu nay không cho phép tôi Vì công danh mà quên nghĩa cũ Nên đến đây nói cho hiền hữu biết Đêm nay lỗ công sẽ đến cướp trại Xin hiền hữu hãy lánh đi kẻo bị quạ Trường Lương nói Tiểu đệ vì vua hàn theo bái công Này biết bái công có nạn Thoát thân một mình sao đành Để tôi nói cho bái công biết đã Hàng bá cản lại rồi nói Ấy chết Tôi vì hiền hữu đến đây mách bảo Nếu hiền hữu làm lộ cơ mưu Lẽ ra tôi là người phản lại lỗ vương tôi sao Trương Lương lại nói Không hề chi Bái công quân lực yếu ớt Nếu biết cũng khó tránh nổi tai họa Nói xong chạy vào thuật lại với bái công Bái công sợ hãi mới hỏi thấy việc này tiên sinh nghĩ như thế nào Trương Lương ghé vào tai bái công nói nhỏ một hồi Rồi chạy trở ra Tiếp kiến hạng bá rồi nói Xin mời hạng huynh Hãy quá bộ vào tiếp bái công một lát để hiểu rõ đức độ của một người hiền nhân. Hạng Bá ngần ngại nói, tôi chỉ cốt đến đây báo tin cho Hiền huynh vậy tiếp kiến bái công để làm chi? Hạng Bá từ chối, nhưng Trương Lương cứ nài ép mãi. Bất đắc dĩ Hạng Bá phải theo Trương Lương vào ít kiến bái công. Bái công sửa soạn khăn áo ra đón và đặt tiệc khoáng đại. Hạng Bá mới nói, tôi vì nghĩa anh em mà lại đây, đa tạ Minh Công đã có lòng chiếu cố bái công khiêm tốn mới đáp đây chỉ là chút tình hoài vọng bấy lâu nay được gặp mặt ban này nghe ngài có hiền công tử chưa định gia thất nay ban có một tiện nữ muốn cùng ngài kết nghĩa thông gia để thỏa tình tri ngộ hôm nay và xin ngài về dinh đem cái chân tình của ban mà nói với lỗ công ban này thật không có lòng dám kháng cự nếu lỗ công ngui giận ban này được tái sinh thật nhờ ơn tái tạo của ngài đó Hạng bá mới nói, hai nhà cự địch trí dũng đua nhau Tôi lại thông gia với Minh Công E người ngoài dĩ nghị, vì vậy tôi chẳng dám nhận lời Trương Lương mới nói, hạng huynh nói cũng phải Nhưng lâu hạng trước đây kết làm anh em cùng với nhau Hiệp lực đánh tầng, nay tầng đã bị diệt Thì hai nhà tính việc thông gia với nhau cũng là phải lẽ Việc gì phải sợ người ngoài dĩ nghị Nói xong Trương Lương lấy vạt áo của hạng bá Và bái công cột chung lại với nhau Rồi lấy gương cắt ra làm hai miếng Trao cho mỗi người một nửa Hạng bá bất đắc dĩ phải nhận lời Uống thêm vài chén trà nữa rồi đứng dậy Từ giả rồi dặn Sáng mai thế nào Minh Công cũng phải đến hồng môn Ý kiến Lỗ Công Cho Lỗ Công bớt giận Tôi xin đứng ra liệu bề mà phân giải Thế nào Lỗ Công cũng phải nghe Trường Lường sai hạ hầu anh dẫn hai mươi tên lính kỵ tiễn chân Hạng Bá đi về Vinh, đêm đó cuối canh hai, Phạm Tăng và Hạng Vũ kiểm điểm nhân mã để kéo sang bãi thượng cướp trại. Bình tướng đều đủ mặt, chỉ thiếu có một Hạng Bá. Phạm Tăng mới nói: "Quái lạ, Hạng tướng quân sao không đến?" Mình cầm nói: "Lúc sáng tối tôi thấy Hạng đại nhân cỡi ngựa ra phía đông bảo là đi thám thính dân tình." Phạm Tăng thở dài rồi nói: "Thế là hỏng rồi." Tên Minh Công hãy định bệnh lại đã. Hạng tướng quân ra đi, thế nào cũng sẽ tiết lộ cơ mật của ta rồi." Hạng Vũ mới nói, "Thúc phụ ta là người trung thành, hơn nữa đối với ta là tình ruột thịt, lẽ nào lại đem việc cơ mật của ta đi tiết lộ, tiên sinh chớ ngại." Phạm Tăng nói, "Hạng tướng quân tuy không tiết lộ hết chuyện, nhưng cũng đã cơ mật, nếu lộ ra một tí gì thì khó thành." Tôi thiết tưởng đêm nay không nên cất quân nữa Vừa dứt lời có người vào bấm hạng tướng quân đã trở về Hạng vũ ra ngênh tiếp rồi hỏi, thúc phụ đi đâu thế? Tôi có người bạn cũ, người nước Hàn họ trương tên Lương Từ thỏa bé đến giờ chơi với nhau rất thân Vì sợ đêm nay Minh Công cất quân tiêu diệt Thì người ấy chết mất nên tôi đến dặn nhỏ một lời Bảo hắn nên tìm đường mà thoát nạn Nhân hỏi chuyện Lưu Bang vào quan trung như thế nào thì hắn mới nói: Lưu Bang thật không có tình ý gì cả, sở dĩ sai tướng giữ cửa quan, bất quá chỉ phòng trộm vặt của nhà Tần, chứ không phải là cự với quân sở, kho tàng châu báu đều niêm phong hết lại, cung phi mỹ nữ cũng không màng, bắt được Vô Tần là tử anh vẫn không dám định đoạt, chỉ để đợi lỗ công. Tôi thiết nghĩ, Lưu Bang không vào cửa quan trước Thì bọn ta còn phải tốn biết bao nhiêu là sức lực mà chưa dễ vào ngay được Nay người ta đã có công lớn, mình lại nghe lời đứa tiểu nhân Chật đi hại người ta thì còn gì là thiên đạo nữa Ngày mai Lưu Bang đến đây tạ tội Lỗ công nên lấy nghĩa mà đối xử thì mới được tiếng khen Hàng Vũ nghe xong rồi nói Thúc Phụ nói rất phải, thật ra Lưu Bang cũng chưa có tội gì Nếu ta giết thì e thiên hạ sẽ chế cười chăng?" Phạm Tăng mới nói, "Muốn mù tính đại sự, nhiều lúc kẻ có tội vẫn phải khoan hồng, ngược lại, kẻ vô tội vẫn phải trừng khử. Tôi sợ chỉ khuyên Minh Công giết Lưu Ban, vì thấy Lưu Ban sau này có thể tranh ngôi bá chủ với Minh Công, nài không trừ đi, tớt sao hối không kịp. Lão tướng nhà ta có lẽ đã mắc mưu của Trương Lương rồi, xin Minh Công hãy đừng nghe." Thằng Vũ Do dự một lúc rồi nói Giết một kẻ chưa có tội là trái lương tâm vả lại muốn hại bái công thì thiếu gì cách Cần chi phải lén đến cướp trại trong đêm khuya Uy danh của ta sẽ bị tổn thương Thôi xin tiên sinh hãy nghĩ kế khác Phạm Tăng mới nói Tôi xin hiến ba kế để giết bái công Điều cốc yếu là Minh Công phải quả quyết mới làm được Tôi biết Minh Công tánh nóng mà trật Tánh ấy có hại cho nghiệp lớn